Chuyện 23S xin chào các bạn Hôm nay Chuyện 23S xin gửi đến các bạn tập 9 câu chuyện Hẹn ước một đời của tác giả Hà Quỳnh Vân Một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S Các bạn hãy nhấn đăng ký cũng như bày tỏ cảm xúc sau khi nghe chuyện Để ủng hộ Kim Thanh và đội ngũ của Chuyện 23S Cũng như đừng quên nhấn vào hình quả chuông để nhận theo dõi có chuyện sớm nhất nhé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 Vì lời vợ dặn đêm qua, anh quay ra nghịch mũi vợ để đánh thức. Dậy đi quyết nhỏ ơi, đến giờ dậy rồi. Quả quyết của anh vẫn thở đều đều, khuôn mặt rãn ra da đầy bình yên, khẽ thơm lên má vợ. Cắn cắn mấy cái khiến người ta thở dài ngọ nguậy. Còn sớm mà anh, hôm qua bảo anh gọi dậy để thể dục con gì nữa. Nhưng mà em buồn ngủ lắm, thấy vợ thu mình trong chăn như con mèo, toán rúc vào. Luôn qua vòng tay vợ hôn mấy cái rỗ rảnh Con mèo lười này Dậy được không Không Vậy anh dậy trước nhé Không Cô xiết chặt tay lên cổ anh Anh không ngủ được nữa Nằm lâu mọi người Anh dậy thể dục đây Vậy cho em dậy Mắt nhắm thế thì dậy kiểu gì Đế Cô núng nỉu Toán bật cười vì sự đáng yêu Đúng là khi người ta yêu Mọi sự ngang ngược đều sẽ được bỏ qua Tính trẻ con đều đáng yêu hơn những gì anh từng nghĩ. Toán chui ra khỏi chăn, rồi mở ra lôi con mèo lười đang thu lưu trên giường vì lạnh. Cúi xuống vắt hai tay vợ lên cổ, miệng dục Bám vào, mở mắt ra. Anh luồn tay xuống, chỉ một cái nhấc nhẹ đã vác được vợ lên. Cô vòng tay qua cổ anh, chân cuốn lấy eo, cổ gác lên vai, hai mắt vẫn nhắm chặt. Toán quảng áo cho vợ lên lưng rồi mang xuống. Bám vào, không rơi bây giờ. Ừ, thấy tiếng vợ chồng nhí nhóng Con Trinh đang ngồi dưới nhà ngẩng lên thấy đôi vợ chồng đang tiếu tít nó trêu kìa bé quýt Sao lại làm nũng thế kia Không chịu dậy đây Toán phản nàn tay vẫn giữ vợ thật chặt Cái con bé này ngày xưa gặp anh lạc cũng ăn vại y như thế Tò đầu rồi con mày trò trẻ con Mẹ trẻ con rồi nhưng mà dỗi á không ai bằng Anh toán tính như anh lạc chỉ có anh mới chịu nổi tính điên rổ của nó Lúc thì rất trưởng thành, lúc lại rất trẻ con, thi thoảng lại điên điên khùng khùng, người ta nghĩ nó bị đa nhân cách đấy. Làm tác giả phải sống trong nhân vật để hiểu cảm xúc của người ta, nên nhiều khi á, trở thành người đa nhân cách thật ít. Toán đồng tình, chỉ làm vợ của mỗi anh thôi cũng đã đủ thứ cảm xúc rồi. Cô lầu bầu trên vai anh, toán cười, một tay giữ, một tay xoa lưng vợ thủ thể, làm vợ anh á vui nhất còn gì? Vui cái đầu anh ấy, đầu anh cảm thấy vui. Thì cứ cho là vui đi, lúc nào cắn đứt đầu đại bàng rồi á không còn vui nữa. Em đừng có ác thế, đứt rồi em lấy gì chơi, lấy gì cầm mỗi đêm hả? Thì cầm cái khác, bảo á cầm ai khác có nghe đâu. Hai người nói gì thế hả? Con kia xuống đánh răng rửa mặt ăn sáng đi, đừng có mất thấy được chiều, là làm nũng. Vợ anh á cần phải đánh răng rửa mặt cho mới chịu cơ. Được rồi, ai chả biết trong cái nhà này một mình mày mang bầu. Nhưng cũng đâu cần phải làm biếng như thế chứ Trưởng thành lên Mẹ trẻ con rồi còn nó cười cho đấy Nhắc đến con Toán ngẩn lên Vợ ăn sáng đi Anh đưa đi siêu âm Siêu âm ở đâu Cô ngẩn lên nhìn anh Tất nhiên là ở bệnh viện Ở đây cũng có bệnh viện à Có chứ Ở đâu có vợ anh Ở đó có mọi thứ vợ anh cần Vậy bây giờ vợ cần Khuôn mặt cô đầy lém lỉnh Tay vẫn biếu cổ anh Cần làm cái gì Anh gợi ý Vớ vẩn, vợ cần một cốc trà sữa vị matcha đậu đỏ. Tưởng gì, cái đó không khó như em nghĩ đâu. Nhưng mà trà sữa ở đây không được uống lạnh đâu đấy. Trà sữa lạnh á, nghe ngon chứ. Ừ, trà sữa nóng thì ai mà uống được. Cô mể nhau, có nhiều vị cho em chọn và phù hợp với thời tiết ở đây đấy. Yên tâm, em sẽ thích. toàn nói vậy để dỗ dành vợ, chứ thật ra anh đã uống thứ đó bao giờ. Đúng là có vợ tự nhiên biến thành cái máy nghiền thực phẩm. Đồ ăn thừa, đồ ăn ké, đồ ăn vợ thích, đồ ăn vợ thèm, cái gì cũng chất vào giả dày, bất kể thời gian và thời tiết. Dắt vợ ở vào phòng khám, toàn hí hưởng đi theo, nhìn lên màn hình với đứa con đã thành người hoàn chỉnh. Có thể trông thấy khuôn mặt nhỏ xíu của con, còn được các bác sĩ thông báo con hoàn toàn khỏe mạnh. Toán tò mò hỏi giới tính, sau khi nhận được câu trả lời, anh vui vẻ ra mặt. Hai người nói gì thế? Không có gì Này đừng có cậy á Mình anh biết tiếng mà giấu em Bác sĩ bảo là bình thường con khỏe phát triển tốt Thật không Cô tò mò hỏi lại Anh á, nói dối làm gì Nhìn bố nó khỏe mạnh thế này Nó không khỏe mới là lạ Cô bật cười nhéo má Còn nói nữa Đến lúc á, nó lớn hơn một chút nữa Biết nghịch kệ suốt ngày á, tổ chức đại nhạc hội trong bụng Thì có ai mà chịu được Thì hai mẹ con cứ quẩy đi Chả phải mẹ nó thích đi ba còn gì Làm gì có ai thích Vào đấy ồn ào Đàn bà con gái đứng trên sân khấu ăn mặc thì hở hang uốn éo gợi đòn Chỉ có cánh đàn ông là thích nhất Đàn bà không thích à Thì thoảng có đàn ông cởi trần lên nhảy đấy Anh cũng góp vui à Toán cười Anh đâu rảnh thế Ngoài công việc ra anh ở nhà sửa đồng hồ giải trí Kiếm tiền của vợ Cô vẫn còn thủ Đưa tay nhéo ti anh Dù lớp áo khoác rất dày Chém thôi Bảo tháng một cô cơ mà anh đùa thôi, khi nào bí bách quá anh em nó rủ thì mới thế còn cái tội bắt cóc con gái nhà lành ấy không, chúng nó bắt bao lần anh không biết, nhưng mà được chén kiểu như thế thì mới là lần đầu tiên anh thể anh nói dối, anh là chó cô lườm, níu tay anh vừa đi vừa tỉ tê ngày xưa đi học, chúng nó hay bắt trước tiếng động vật kêu cơ mà em ở trên thành phố làm sao mà biết được mấy tiếng dế mèn chuồn chuồn ếch ột dế mèn nó kêu rè rè còn được Chứ chuồn chuồn có biết kêu gì đâu Thế con ếch ổm nó kêu thế nào Ổp ọp, tắc kè Thì nó kêu tắc kè, heo, ỉn ỉn, bò Con bò mẹ với con bò con có tiếng kêu khác nhau đấy nhá Vậy à? Ừ Giống như người ấy Bé nói một kiểu, lớn vỡ giọng lại một kiểu khác Ngày em bé cái giọng nói em the thè Lớn lên âm tiết nó dịu đi đấy Nghe thấy dễ nghe hẳn đúng không? Cô đang tập trung vào suy nghĩ Nên không để ý lời anh nói Miệng hỏi ngay Vậy con chó thì nó kêu kiểu như thế nào Toán cười Nó kêu là Quýt ơi Đừng có mà dụ tên chồng kêu tiếng chó Cô không lừa được anh nên bật cười khúc khích Toán đã không giận vợ Lại còn thấy rất là vui Cúi xuống nhấc vợ lên xoay một vòng Trong mặt em Dám lừa chồng à cái cô Quýt Ai mà dám qua mặt được cáo già như anh Vậy cô là cáo vợ Còn trong bụng cô là cáo con Quyền khúc khích Sao người đàn ông này lại đáng yêu đến như vậy Ánh mắt yêu thương nuồng chiều này Luôn dành cho cô không rời một giây phút Cô xoa má chồng Cúi xuống hôn lên chán lên mũi anh Toán thích thú ngẩn lên hôn đáp lại Hai vợ chồng vừa đi dạo dưới con đường đầy tuyết trắng Vừa nắm tay nhau tâm sự đủ điều Tâm sự đủ thứ chuyện đã xảy ra trong cuộc đời Giây phút hạnh phúc ngọt ngào Mà bất cứ đôi vợ chồng trẻ nào cũng từng trải qua Nhưng sau những phút giây ngọt ngào này, người ta mới bắt đầu quay trở về với thực tại. Liệu tương lai sẽ chào đón vợ chồng bằng những chuyện gì? Đang vui vẻ bên vợ thì điện thoại anh kêu. Toán đặt vợ xuống, rút điện thoại ra, nhìn vào mài màn hình rồi nhanh tay bấm nghe. Con nghe à? Cô đứng bên cạnh nhìn anh, khuôn mặt tuy không quá ấn tượng, nhưng những đường gân rắn giỏi tôn lên nét đàn ông mạnh mẽ. Trong đôi mắt bình thường sắc lạnh, Lại luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ấm áp và yêu thương Mà có phải trùng hợp Khi nhiều lúc cô thấy ánh mắt của chồng Rất giống Rất giống ánh mắt của anh Lạc đã từng nhìn cô Chỉ là không dám nói ra Sợ chồng lại ghen Với người đã đi vào quá khứ Nghe xong điện thoại Toán quay sang nhìn vợ Đôi mắt hướng về phía anh Nhưng đầu óc đi vào hư vô Khuôn mặt tươi tỉnh Át hẳn suy nghĩ đó là một lối suy nghĩ tốt lành Anh nhéo mũi vợ nghĩ về anh nào mà vui vẻ thế BTS là gì anh không hiểu nên tò mò là những anh chàng đẹp trai được tỷ cô gái hâm mộ tỷ cô cơ ác. đúng vậy anh không biết à Toán lắc đầu mấy thứ đó anh chả quan tâm anh chỉ quan tâm đến cái đấy thôi cô lại phủng phiểu giận dỗi Toán hiểu ý nên cười anh là đàn ông việc của đàn ông cần quan tâm đấy là lo cho gia đình Anh em dưới chướng có cuộc sống đầy đủ an toàn. Chứ thời gian đâu mà xem mấy thứ trẻ trâu đấy. Mấy thằng có thời gian đi thần tượng là mấy thằng làm hành chính, lương cố định, cuộc sống an nhàn, lo toan trả thấy, làm được việc gì, phát triển đất nước theo hướng đi lên. Cô nói lại, anh cũng đang cố gắng để đẩy mạnh cuộc sống khiến thiết đất nước, xây dựng đất nước sầu mạnh đây, bằng việc buôn lậu và không chịu đóng thuế á. Toán cười... Kích thích lưu thông tiền tệ Do hàng hóa được bán ra với cái giá rẻ hơn rất nhiều Làm giàu cho nhân dân Cho con buồn Cũng là làm giàu cho đất nước Vậy không thu được thuế Thì tiền đâu mà xây trường học bệnh viện bây giờ Thì dân làm ăn được Sẵn sàng bỏ tiền cho dịch vụ tốt hơn Toán vẫn không chịu thua Cô giận chân dậm xuống đất Anh ấy chỉ giỏi lý sự thôi Anh đã lý sự được tí nào Em bảo anh phải phát triển đất nước À mà phát triển đất nước còn phải phát triển con người Mà con người ở đây là sản xuất thật nhiều trẻ con mới có sức lao động cống hiến cho tổ quốc nên cô nhìn chồng thừa biết ý đồ đen tối của anh Toán tủm tìm vì suy nghĩ xấu xa của mình mấy hôm mình không tăng gia sản xuất rồi về tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước đi vợ ơi Toán kéo cô đi rồi thấy vợ đi chậm thì quay lại bế như vác vợ lên vai cô hạnh phúc bám lấy cổ anh thi thoảng vuốt tóc rồi khẽ thơm lên đó Hai vợ chồng quấn quyết bên nhau. Kể từ lúc bác sĩ khuyên anh nên nhẹ nhàng, anh cũng không dám mạnh mẽ như mọi khi nữa. Sau khi rời vợ ra, anh nằm bên cạnh, xoa cái bụng tròn đã nhú lên đôi chút, miệng dặn dò. Ngày mai anh đi có việc. Đi đâu? Lúc nãy bố gọi, bên đó có chút vấn đề cần anh đi gấp. Về tận Việt Nam sao? Không, nhưng mà từ đây tới đó trong thời tiết này cũng phải mất 2 ngày. Giấy thờ anh ở Việt Nam chưa mang sang đây, không thể đi máy bay được. Vậy phải làm thế nào Chờ người bên này lấy giấy tờ khác cho Giấy tờ giả à Cô tò mò hỏi Toán gật đầu Rồi anh sẽ làm cho em Để lúc người ta hỏi đến không phải rắc rối Giấy tờ giả có sao không Em yên tâm Nó như thật Chỉ dính việc vô cùng quan trọng với sợ lộ thôi Nhưng mà Cô nhìn Toán Cảm giác phải xa chồng Là thứ cô không muốn một tí nào Nhưng mà giữ anh cũng không thể được Bao giờ anh về Khoảng 7 đến 10 ngày, lâu vậy Công việc mà, xin hãy thông cảm cho anh Anh về sớm với hai mẹ con Ở nhà ngoan, chờ anh về Cô cứ thế giúp vào lòng chồng Hay là anh đừng đi nữa Mình ở đây, làm công nhân bình thường thôi cũng được Công việc vất vả một chút Ít tiền một chút cũng không sao Em sẽ tiết kiệm, không đòi hỏi đâu Toán nhìn vợ khóc mà xót xa Cúi xuống hôn lên môi vợ dỗ rành Anh sẽ về sớm, đừng lo Sao lại không lo? Mỗi lần anh ra khỏi nhà ấy, Là em sợ đến lúc anh á, Về bình an thì mới thôi Em yên tâm Anh làm gì có ai bắt nạt được Còn nói à đây này Cô chỉ vào vết xẻo Toán cười nhẹ Cúi xuống hôn lên môi cô Quấn quýt lấy để vợ quên đi nỗi sợ Mà cô ấy đang có Rồi khi đứa con trai đã sẵn sàng lại leo lên Vừa xong mà Anh đi cả tuần đấy Nộp hết thuế cho vợ còn gì Nộp cả tuần á, có bao giờ hết thuế Đấy là mới thôi Giờ đạn cũng vơi rồi Bắn mãi thì cũng hết chứ Anh đùa làm cô lại cười khúc khích Hai vợ chồng lại quấn quýt ngọt ngào bên nhau Cho tới khi trời gần sáng Tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại Gieo vài giây báo thức Mặc quần áo chỉnh tề Rồi cúi xuống ngắm vợ và hôn vợ thêm cái nữa Anh không dám chào tạm biệt Khi vợ còn thức Bởi khi cần nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của cô Mọi mạnh mẽ trong lòng đều lung lạc cho nên anh phải đi theo cách này khẽ cuối xuống thơm lên má vợ một cái thật nhẹ rồi đứng lên toán lặng lẽ đi ra mở cửa rồi bước ra trước khi đóng cửa còn lưu luyến nhìn lại vợ miệng lầm bẩm anh nhất định sẽ về sớm thôi sau khi cánh cửa khép lại giọt nước mắt cô lăn xuống gối tay nắm chặt lấy chiếc chăn đắp trên người rúc vào đó nước nở da lạc có phải là anh không chưa bao giờ cô thấy nhớ nhung đến như vậy Mỗi ngày đều ngồi cửa ngóng chồng trở về Mỗi đêm đều chẳng chọc mãi mới ngủ được Toán không cho cô dùng điện thoại Nên giờ cũng không biết liên hệ với anh ra sao Đi xuống nhà sau một đêm ít ngủ Thấy cô, lĩnh lo lắng Chị dâu, chị sao thế? Anh ấy có gọi điện cho cậu không? Không, anh ba chưa thấy gọi Không biết anh ấy đã đến nơi chưa? Cô thở dài ngồi xuống ghế Anh đi công việc, chị yên tâm Rất nhiều người bảo vệ anh ấy Bảo vệ thì làm gì Cô buồn bã Còn Trình đi xuống mắt nhắm mắt mở Dậy sớm thế Tao không ngủ được Đừng lo Anh ấy đi vài hôm rồi lại về Biết là vài hôm Nhưng mà ăn uống không biết có đầy đủ không Về à, an toàn lành lặn không Chị yên tâm Anh ba em á sống như ông cụ ý, Điều độ lắm Cô thở dài Điều độ hay không chỉ có cô mới hiểu hết Giờ xa vợ lâu Không biết nút hướng lên có đi tìm con khác không Rồi không biết Bố có tìm tận nơi tóm anh về không? Rồi không biết công việc có xuôn sẻ không? Đủ thứ lo lắng khiến lòng cô nặng trĩu, quanh quẩn đi ra đi vào cả ngày. Lĩnh đi chợ về, đưa cho cô một quyển sổ với vài cái bút. Cô ngẩng lên nhìn, "Gì vậy? Anh ba bảo mua cho chị, ở nhà buồn thì sáng tác." Cô mở to mắt, "Cậu liên lạc được với anh ấy rồi à?" "Vâng, anh ba vừa gọi về, nhưng mà em đang ở trong chợ." "Anh bảo gì?" Cô sốt sắng hỏi. Anh bảo anh bận 7 hôm nữa rồi anh về Anh còn nói gì nữa Anh bảo chị đừng có lo lắng Ăn đủ bữa rồi ngủ đủ giấc vào Cô nhớ chồng đến cồn cào Ngồi xuống cứ thế nước mắt chảy ra Còn Trinh tiến lại dỗ dành Khổ Lần đầu nó yêu nên cảm giác vẫn còn nguyên sâu lắm Đừng lo rồi anh ấy sẽ về mà Cô vẫn thút thít Sao anh ấy không muốn nói chuyện với tao Không phải anh ấy không muốn nói chuyện với chị Mà em ở ngoài Anh bảo mai anh gọi lại Lĩnh động viên, thật không? Cô xác nhận lại, vâng, mai rảnh anh gọi mà. Cô gật đầu, lúc này mới yên tâm thêm một chút, cầm quyền sổ lên phòng, ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ. Cánh cửa hướng về phía ngọn đồi phủ tuyết, mùa đông rất lạnh và bây giờ là rất cô đơn. Câu chuyện về cô tiểu thư yêu một chàng trai xã hội dường như giờ đã trở thành hiện thực. Cô quýt nhỏ và anh chàng mê trả bài, tình yêu đến một cách vô cùng tự nhiên ngọt ngào nhưng cũng đầy sóng gió chỉ là khó khăn thực tế gia đình cô gặp phải không đơn giản như những gì cô từng nghĩ và bởi vì trên thực tế cuộc sống không chỉ có happy ending như trong chuyện nó là rất nhiều rất nhiều những câu chuyện dài mà chỉ kết thúc khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay mong rằng mọi khó khăn cả hai đều sẽ vượt qua mong rằng ông trời sẽ phù hộ cho chồng cô luôn được bình an sẽ trở về bình yên bên cạnh mẹ con cô Cô xoa bụng mình khẽ mỉm cười thủ thỉ Con cũng nhớ bố Sống mẹ đúng không Dường như hiểu được lời mẹ nói Cái bụng của cô cũng dần chuyển động ở bên trong Cảm nhận đứa con lần đầu Mấp máy trong bụng Cô vừa bất ngờ vừa thích thú Tay xoa lên bụng Miệng thủ thỉ nói chuyện với con Hôm nay bố gọi điện về đấy Chắc bố nhớ mẹ con mình lắm nhỉ Cô cười thích thú Dù đứa con chỉ mới là một chấm nhỏ xinh Nói chuyện không biết đã nghe được chưa Nhưng giây phút cái bụng động đậy Cô không còn cảm thấy mình cô đơn nữa Lên giường đắp chăn hát su cho con ngủ Mong sáng mai thức dậy Được nghe tiếng chồng cô Đúng vậy Sáng sớm con Trinh không gọi mà mở cửa đi vào phòng Này Quýt Người yêu gọi về này Cô mở mắt đưa tay cầm điện thoại Dù còn đang ngái ngủ Hai mẹ con chưa dậy thể dục sao Tiếng chồng cô trong điện thoại Làm cô tự nhiên thấy tủi thân Con Trinh bỏ đi ra ngoài Sao bây giờ mới gọi? Anh bật mà, nằm trên giường đấy, đâu có." Toán quay sang bên, anh đang ở một cái nhà kho trống. "Anh đang ở đâu? Bao giờ về? Mấy hôm nữa anh về, hai mẹ con ở nhà có ngoan không? Chán chết đi được." Cô tuổi thân, nước mắt cứ thế chảy ra, con gái ủy mị nhưng mà chẳng nét na tí nào. "Sao thế? Nhớ chồng lắm à cô quýt nhỏ?" Tiếng gọi thân quen ấy càng khiến cô tuổi thân Toán đang cười. Tự nhiên nhìn cô chầm chầm thương xót. Ngoan, chồng sẽ sớm về thôi. Anh phải cẩn thận đấy nhé. Phải bình an về với mẹ con em. Anh biết rồi, nhớ anh lắm đúng không? Nhớ lắm. Anh cũng nhớ hai mẹ con lắm. Ở nhà chịu khó ăn nhiều ngủ nhiều. Chồng về mua quà cho. Nến đi, không thì chồng buồn đấy. Cô gạt nước mắt, miệng kể lệ chuyện con động đậy trong bụng làm anh thích thú. Hai đứa yêu xa, Lưu luyến mãi mới có thể tắt máy cho anh đi làm Nhưng cảm giác nhớ thương lo lắng Chỉ lúc không còn nhìn thấy mặt nhau Mới trở nên cồn cào và tha thiết Nếu một ngày nào đó bạn thấy trống vắng Thấy ngóng trông Thấy nhớ thương ai đó đến cồn cào Nhất định là bạn đã yêu họ rồi Rất yêu Cuối cùng thì cô cũng phải học cách thích nghi Với việc chờ đợi Chấp nhận công việc mà anh đã lựa chọn Bởi khi yêu một người Bạn phải yêu những điều dù là rất nhỏ của họ Và hãy tôn trọng lựa chọn mà họ đưa ra Vì tất nhiên nếu điều đó bạn không thể thay đổi Thì hãy chấp nhận Bởi ép buộc người ta lựa chọn Chỉ tạo thêm cho người ấy áp lực mà thôi Đang ngủ say nghe tiếng lục đục Cô cứ nghĩ đó là tiếng gió đập vào thứ gì đó bên ngoài Hay mấy anh bạn không mời mà đến Đang làm phiền trong nhà cô Đôi mắt xíp lại không buồn mở Không biết rằng có ai đó đang đọc trộm sách mình đang viết Vì chẳng có máy tính để bấm Nên việc viết lách cũng lâu hơn Và chỉnh sửa làm trang giấy trở nên rối mắt Người đàn ông tùm tìm cười rồi lắc đầu Không ngờ làm tác giả cũng rất vất vả Đâu phải viết được một cái là được tác phẩm hay đâu vết ngạch xóa, phần đính kèm Khi có một ý tưởng hay Những câu viết cứ thế tẩy đi rồi viết lại Giọng văn lúc gay gắt Lúc lại dịu dàng đa cảm Giống như tính cách của con người viết ra nó vậy Toán gập sổ lại Tiến lại phía giường khẽ ngồi xuống Trong ánh đèn ngủ mờ mờ Khuôn mặt vợ anh rãn ra Tiếng thở đều đều cho đến khi cảm nhận Được bàn tay anh trên khuôn mặt Cô giật mình mở mắt Anh đây Giọng Toán nhẹ nhàng Cô bất ngờ cố mở mắt nhìn cho rõ Anh thật mà Mấy ngày mà đã không nhận ra chồng rồi à Cô ngồi bật dậy Hai mắt mở to tướng vì bất ngờ Chồng về bao giờ đấy Anh vừa về đây Cô nhanh tay vổ lấy ôm chặt Toán cũng đưa tay ôm lấy vợ Cô gái đa cảm của anh Đang nức nở trong vòng tay Có bầu không còn ngang bướng như trước nữa Dường như nhân cách Yếu đuối hơn những gì anh nghĩ Thôi mà anh về khỏe mạnh mà Em sợ lắm Không sao mà Rồi em sẽ quen với việc thi thoảng anh vắng nhà Dù là ai thì việc cơm áo Vẫn cứ là việc không thể nào dừng được Tất cả khó khăn Chỉ là để mong vợ con có cuộc sống đủ đầy Hãy hiểu cho anh Em hiểu nên anh đừng lo Em sẽ ngoan và chăm sóc tốt cho con Chỉ cần anh giữ gìn sức khỏe Cảm ơn bé quyết của anh Yêu hai mẹ con nhiều lắm Hai mẹ con cũng yêu bố lắm Anh xúc động cúi xuống hôn lên môi vợ Cô cũng đáp lại Rồi sau những ngày xa nhau Là giây phút đoàn tụ ngọt ngào Xa nhau bao ngày Là bấy nhiêu khao khát Cảm giác đoàn tụ thật hạnh phúc Và nồng nhiệt biết bao Giờ này con đi ngủ rồi Cấm thức, hai vợ chồng quấn quyết không rời, cho đến khi tiếng điện thoại của anh rung lên trên bàn, anh ngó ra, nhìn rồi với tay mở máy. Alo, vâng. Tiếng nói bên kia rất nhỏ, cô không thể nghe ra. Trong đêm tối, ngoài tiếng thở mạnh của chồng, cũng không thể thấy được nét mặt của anh, cũng không thể nghe được họ đang nói gì. Chỉ biết sau khi cúp máy, anh thở dài, cô vẫn hướng mắt nhìn theo. Sau khi cô ngủ say, toán ngồi dậy, với quần áo mặc vào, tay kéo chăn gấp lên cổ cho vợ, rồi đi ra, viết vài để lại trên bàn, sau đó tiến đến, cúi xuống thơm lên má cô. Tay rút khẩu súng cho vào túi, rồi lặng lẽ đi ra ngoài giữa trời đông lạnh giá. Chiếc xe đỗ dưới con dốc đang đợi. Sau khi leo lên xe, Toán nhìn về phía nhà mình, nơi có hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, tình yêu của anh ở đó, cô quýt nhỏ của anh. Khẽ thở dài, đi thôi. Vâng, Quyền tỉnh dậy khi trời đã sáng tay với sang bên cạnh vì nghĩ rằng anh vẫn còn ở đây cho đến khi không gian đáp lại chỉ là cảm giác lạnh ngắt mới giật mình mở mắt nhìn ra xung quanh không gian vẫn thế chiếc giường vẫn chỉ có một mình cô ánh mặt trời ngoài kia đã lên cao nghĩa là không có ai đánh thức cô cả vậy thì đêm qua chẳng nhẽ là mơ sao Quyền vội vàng vùng dậy sở tay xuống quần kiểm tra cô không mơ Rõ ràng là anh, là chồng cô đã về Quyền leo xuống giường Mặc áo khoác đi xuống nhà Căn nhà chỉ còn có một mình con Trinh Thấy cô nó ngởng đầu lên Dậy rồi à? Chồng tao đâu? Chồng mày đã về đâu? Đêm qua anh ấy về mà Có thấy đâu Tối qua chúng tao còn... Câu nói ngắt quãng con Trinh hiểu liền Nó lắp đầu Vậy thì tao cũng không biết ông ấy về Và cũng chưa gặp ông ấy từ lúc thức dậy Hay ông ấy đi cùng lĩnh đi đâu đó? Lĩnh cũng đi công việc rồi Nhưng lúc anh ấy đi không có chồng mày đi cùng Vậy chồng ta đi lúc nào nhỉ Cái này thì tao chịu giờ có hai đứa mình ở nhà với nhau đây tiếng không biết thì sống kiểu gì Sống thì có gì khó lo cho mấy ông kia kìa M mày nghĩ tao không lo Ừ thì lo lo cho cái thằng bồ được chưa Còn trình bị môi lo ông bà già ở nhà không biết có nhối lên đi tìm không mày ấy bám theo làm gì tao đi theo tiếng gọi của trái tim, trái tim mày thấy trai đẹp là gọi ẩm mỹ là đi theo, không đâu lĩnh thích tao, anh ấy ngọt ngào lắm cô dù lo lắng nhưng mà vẫn tò mò, ngồi xuống hỏi vậy hai ông á, giống nhau thì ấy kiểu gì, đủ kiểu cô khúc thích, định viết chuyện tình của cộng đồng LGBT à có thể chả nhận bút hậu hĩnh đây, tao kể cho mà nghe đang ăn bám chồng một xu không có, thế hai đứa không có tiền, không biết tiếng tuần nữa chúng nó về thì hội mình chết đói à Chết thì thôi Đủy, hai cái mạng đấy Tao mà còn chưa sợ, mày sợ cái gì Ngồi đấy, tao lên phòng tìm xem Có tiền trong tủ không nhé Quyền đứng lên, đi lên phòng tìm trong ngăn kéo Nhưng ngoài quyển sổ để đó Thì chẳng có thứ gì Mảnh giấy chồng cô để lại kẹp ở giữa Cô mở ra, dòng thư viết vội của anh ngắn gọn là Anh đi có việc quan trọng Sẽ về sớm, yêu em Cô lại thở dài lo lắng thương chồng nhiều hơn vì sự vất vả của anh, mà vì vậy lại ngoan ngoãn ngồi nhà và tiếp tục công việc. Đến tối con Trinh đi lên. Ê, mày không ăn tối à? Có, xem có đồ trong tủ lạnh không? Tao xuống nấu cho. Hết rồi, chắc phải đi chợ đấy. Nhưng mua hàng thì nói kiểu gì? Nói tiếng Anh, nó có hiểu không? Sao không hiểu cơ chứ? Vừa nói thì có tiếng gõ cửa. Hai đứa nhìn nhau, vì đã bao giờ có ai gõ cửa đâu. Con Trinh mở mắt to nhìn. Sao lại có người gõ cửa nhỉ? Xuống xem ai, sợ bỏ mẹ ra. Mày nhát chết, kẻ trộm kẻ cướp họ lại gõ cửa cho mày biết à? nhỉ. Cô và nó đi xuống, nó rón nhìn qua khe cửa, rồi khi nhìn thấy túi đồ trên tay anh ta thì quay vào miêu tả, đàn ông cầm đồ như là shipper ấy. Mở đi. Nói kiểu gì? Chào là Lý Nó gật, mở cửa rồi nhanh mồm chào, "Lý Người đàn ông đứng ngoài cửa, tưởng nó nói được tiếng Trung. Nên cứ thế nói một chàng dài Thấy nó đơ tại trận Cô thỏ mặt ra Khuôn mặt xinh xắn đỏ hồng về lạnh Tay đưa ra nhận túi hàng của người đàn ông Xia xỉa Người đàn ông quay đi Con Trinh đóng cửa rồi nhìn cô Từ lúc nào mà mày biết nói tiếng chung thế Lây của chồng Tao nghe anh ấy nói rồi bắt trước Con bé cháu thế mà được việc Đúng là ngôn ngữ cũng có thể lây được Và lây qua đường nước bọt hẳn hoi nhớ Nghe thật buồn cười và ngớ ngẩn Hai đứa đùa nhau Cười một lúc thì tiếng cửa lại vang lên Con Trinh và cô lúc này không để phòng Vì nghĩ người đàn ông lúc nãy Có lẽ sẽ mang thêm rau Vì trong túi vừa xong chỉ có thịt Cho nên nó không ngần ngại mà đi ra mở cửa Nhưng khi không nghe thấy tiếng Nó nói ở ngoài thì cô đi ra Con Trinh vẫn đứng đó Nhưng người đàn ông trước mặt không phải người đưa đồ Là một người đàn ông có khuôn mặt hôn dữ Nhưng bên cạnh ông ta Có người mang theo vũ khí Và chỉa về phía hai đứa cô Quyền mở to mắt ra nhìn người đàn ông trung tuổi đang đứng trước mặt, đôi mắt sắc lạnh như sói, cặp lông mày nhức lên đen và dài, mái tóc bồng lên dù đã ngả màu thời gian. Quyền đứng im như tưởng, con trinh lùi lại, hai tay nó rang ra, tránh cho mẹ con cô. Quyền vẫn đứng im, đầu óc của cô đang không tập trung vào hoàn cảnh ở đây. Trong ký ức của một con bé 8 tuổi, người đàn ông này có khuôn mặt rất thân quen. Tùy thời gian đã vò nhầu đi nhan sắc của con người, Nhưng nét hung dữ Từng bị cho là ám ảnh trẻ con hàng xóm Từng mang ra để dọa nạt bọn nhóc Mỗi khi không nghe lời Thì không thể lạc vào đâu Các người là ai con Trình lên tiếng Người đàn ông từ nãy vẫn nhìn cô chằm chằm Nếu không có việc gì Mời đi ra khỏi nhà tôi Mấy người đàn ông thấy hai kẻ yếu thế Nên buông súng xuống cười Mày nghĩ bọn tao rảnh đến đây chơi sao Vậy các người đến đây làm gì Cô vẫn đứng im Con Trinh lùi lại vì ánh mắt của người đàn ông kia Ta đến đây vì nó Người đàn ông chỉ vào cô Các người muốn làm gì nó Chuyện đấy không phải của mày Thằng BD Mấy người đàn ông hung dữ xúc phạm con Trinh Dù vậy nó vẫn cố gắng đứng chắn để bảo vệ cho cô Nhưng Quyền giờ không quan tâm đến mấy thứ đó Người đến phải có lý do Phải vì một trong hai người ở đây Mà đã nghi nhất vẫn là cô Và lý do đó là gì Bản thân cô cũng không cần biết Cô né sang một bên, tiến lại ánh mắt không chút sợ dệt bởi vì cô nghĩ đã công khai đến đây chắc chắn không manh động. Bác tìm chúng cháu đúng không ạ? Người đàn ông đứng thẳng nhìn vào mắt cô. Đôi mắt cô cũng mở to nhưng tế nhị không nhìn lại vì ông ta là người lớn. Bác cho cháu hỏi bác là ai? Ta là... Khi người đàn ông chưa biết sẽ giới thiệu kiểu gì với cô thì cô đặt thêm một câu hỏi nữa. Bác có phải là bác Hải không ạ? Người đàn ông lại nhìn cô một lần nữa Cháu nhận ra ta sao Quyền vẫn bình tĩnh gật đầu Dù trong lòng cô sóng đang nổi lên Bác Hải ở đây Bác Hải bám có ở đây Có nghĩa là anh Lạc ừ. Tim cô đập thỉnh thịch Mặt cô đỏ lên Tên lòng khốn nạn đó đã nói dối Kiếm một người đóng giả với anh Lạc để lừa cô Vậy mà cô không ngờ tới Hóa ra anh ấy vẫn còn ở đâu đó ngoài kia Và có thể là người đàn ông Mỗi đêm cô đang mong nhớ Nếu là thật thì định mệnh đúng như lời anh nói Thấy hai người nói chuyện với nhau Còn Trình tiến lại Mắt láo liên nhìn cô rồi nhìn ông ta Nó ghé tay cô hỏi Mày biết ông ấy sao Cô gật đầu Bác Hải Bác Hải nào Mày không nhớ sao Còn Trình lắc đầu Bố anh Lạc Nhắc đến anh Lạc Đôi mắt nó mở to Anh Lạc á Cô gật Vậy thì anh ấy cũng ở đây à Có thể là vậy Là cái tên mày nhắc tới hả Không phải Vậy là ai? Hải đỡ nhí nháo nói chuyện Mắt thi thoảng liếc nhìn người đàn ông kia Là chồng của cô bé này Cháu là người thằng ba nhắc tới đúng không? Quyền lúc này không còn bất ngờ Bởi đã từng nghi ngờ khi có cảm giác Rằng chồng mình rất giống gia lạc Và bây giờ thì Vậy bác tới thăm cháu hay có chuyện gì ạ? Người đàn ông bật cười Đi lại phía cô với đôi chân tập tĩnh Cháu đúng là con của tên bảo đó sao? Cô vẫn đứng im để ông ta nhìn Không biết ông ta còn nhớ cô không Chứ cô thì vẫn nhớ Và vì sao ông ta lại nhắc đến bố cô Với thái độ thiếu thiện cảm như vậy Có lẽ cũng có nguyên nhân Cô tò mò Bố cháu đắc tội gì với bác ạ Chỉ đắc tội thôi sao Bố mày hại chết vợ con tao Đó là đắc tội à Vợ con Đìm cô tự nhiên thắt lại Vợ bác ấy, người đàn bà nằm dưới mộ Mà Long đưa cô đến Còn con thì là anh Lạc hay đứa con gái nhỏ mà mẹ anh ấy hay để trên xe. Bố cháu không bao giờ làm thế đâu ạ. Xin bác tìm hiểu lại đi, bố cháu là công an mà. Bố mày là công an, nhưng cũng là cái loại cặn bã, ăn hai mang cả thôi. Ăn hai mang là gì cô hiểu, nhưng cụ thể như thế nào thì không thể hỏi rõ ông ta. Vậy giờ bác đến đây, vì chuyện với bố cháu à Thế cháu nghĩ ta đến đây để làm gì? Cháu là vợ của anh ba, là mẹ của cháu bác. Người đàn ông bật cười vì sự ngốc ngách của cô Mày không biết hay giả vờ không biết vậy Hai mắt cô mở to Thằng ba không yêu mày Nó chỉ làm theo yêu cầu của tao Dụ dỗ mày ngoan ngoãn đi theo Để cho bố mày cảm nhận được cảm giác mất con Rồi nó sẽ biết được cảm giác của tao Rồi tao sẽ giết từng đứa một trong gia đình mày Người đàn ông với khuôn mặt đầy hận thù nhìn cô Còn trình tiến lại chặt ông ấy Để cô bớt sợ Như một cú đẩy khiến nó ngã xuống Cô thì vẫn đứng đó, trái tim đau thắt lại, bụng quản lên. Đau vì bố cô đã hại gia đình anh Lạc đến mức như thế này. Đau vì người đàn ông mình thật sự rất yêu, có thể đang đóng kịch như lời anh ta nói. Nước mắt cô cứ thế chảy ra. Mày đừng tin ông ấy, anh bà yêu mày như thế cơ mà. Vậy còn mối thù giết mẹ, mày nghĩ nó sẽ bỏ qua sao? Vậy thì mục đích cuối cùng của các người là giết tôi để trả thù chứ gì? Em xinh thế, nào ai dám giết. Tên đứng cạnh ông ấy nói vào. Cô quay sang nhìn, bọn anh sẽ đưa em đi làm, một công việc vui vẻ mà chắc chắn là em sẽ rất thích. Từ đang mạng thay cháu của bác, bác nó đối xử với nó như thế sao? Đừng trách tao, hãy trách bố mày đã đối xử với tao như thế. Yên tâm, mày không chết đâu, tao sẽ để cho mày thấy bộ mặt của bố mày, để cả nhà mày sống không bằng chết. Cô lúc này đầu óc đã mụ mị hết, Không biết nên tin vào ai hay nên làm gì. Đành nhắm mắt chán đời mặc kệ số phận. Vậy là bác đến đây để bắt cháu đi. Nếu mày tự nguyện thì tất cả chúng ta đều vui vẻ. Nếu không thì đừng có động vào nó. Con Trinh vùng lên. Một cú đánh bằng khẩu súng của người đàn ông phía sau nó khiến nó gục xuống tại chỗ. Cô quay lại tính cúi xuống xem nó thì người đàn ông tiến lại kéo tay cô. Vì biết con Trinh sẽ không bị họ đưa đi. Và không muốn chúng làm gì ảnh hưởng đến con Mà cô ngoan ngoãn Hướng mắt về phía bác Hải Miệng nói không chút sợ hãi Cháu sẽ đi theo bác Bác bảo anh ta buông tay ra Bác biết cháu không thể chạy được rồi mà Ông Hải nghe có lý nên gật đầu Người đàn ông buông tay cô ra Cô hít sâu vào nhìn ông ta Cháu muốn hỏi bác thêm một câu nữa Nói đi Gia lạc có phải là chồng cháu không Ông Hải mở mắt nhìn cô Đôi môi nhách lên vẻ đắc ý Hai đứa vẫn không nhận ra nhau sao. Tưởng ngày xưa thường nhau lắm cơ mà. Vậy anh ấy chính là gia lạc. Đúng vậy. Đôi mắt cô đỏ lên vì xúc động. Người cần tìm đã tìm thấy. Người mong gặp đã được gặp. Người đã yêu và được yêu. Vậy cô không còn gì phải hối tiếc nữa rồi. Cô quay sang nhìn ông Hải. Vậy chúng ta đi thôi. Vừa bước vào ra cửa thì đám người đã bị chặn lại bởi một đám người khác. Mấy người đàn ông đưa súng chĩa về phía địch Ánh mắt cả hai đều sắc lạnh Khiến cô cảm thấy Như sắp có một trận quyết đấu ở đây Đưa người của con đi Khi chưa hỏi ý kiến của con Là việc bố chưa từng làm Tiếng nói thân quen vọng ra từ giữa đám đông Cô mở to mắt nhìn Chồng cô bước tới Khuôn mặt cũng lạnh lùng chẳng kém Giây phút cô nhìn thấy ra da lạc trong anh Nhận ra anh chính là người mà mình đã chờ đợi Sao lại xúc động đến thế này Mày đã xong việc rồi Giờ để bố xử lý nốt việc còn lại Bố có thể xử lý những gì bố muốn Mà không có cô ấy Ngay từ đầu mày đã nói Chỉ cần dụ được cô ta đi theo mày Rồi sẽ để tao toàn quyền xử lý cơ mà Cô nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau Có chút vấn đề ở đây Toán nhìn thẳng vào ông Hải Còn yêu cô ấy Yêu ư Mày định lừa nó đến bao giờ Nói cho nó biết sự thật đi Ông Hải cố tình chọc tức cô Nói cho nó biết mày bắt nó về Cố tình dụ dỗ nó để đi theo mày Nhằm mục đích trả thù gia đình nó Cô mở mắt to nhìn chồng Nước mắt lại chảy ra Bố có thể nói thế nào cũng được Dù mục đích của con là gì Cô ấy giờ cũng là vợ con Bố trả người đi Nếu tao không trả Bố đã đi xa rồi đấy Con không còn là thằng bé con Dễ sai bảo nữa đâu Mày là con tao Không nghe lời tao Mày muốn phản bố mày à Bố Ở nuôi dưỡng của bố con không bao giờ quên. Thù giết mẹ con cũng không quên. Nhưng việc ai làm thì người đó chịu. Cô ấy là vợ con, mang thai con của con. Con không thể để bố lấy điều đó ra để trả thù được. Ông Hải lúc này mắt trường lên, tay chỉ về phía Toán. Mày vì một con đàn bà mà quên mất mình là ai rồi sao? Con đã quên mình là ai cách đây 16 năm rồi? Mày là con trai tao và chúng nó giết mẹ mày cũng như hại chết rất nhiều anh em chúng ta. Mối thủ này không trả, ta có lỗi với mẹ mày và em mày trên trời, có lỗi với anh em của bang. Mối thủ của chúng ta, còn sẽ trả. Nếu bố muốn giết ông ta, con sẽ tự tay giết chết. Nhưng con nói với bố, chuyện nào ra chuyện đó, cô ấy là vợ con, xin bố đừng ép con phải lựa chọn. Mày á, muốn làm phản sao? Sau câu nói, đám người của ông Hải rút súng chỉa về phía người của Toán, Đám người của Toán cũng không kém cảnh rút súng như muốn trả đũa. Hai con hổ nhìn nhau không khí trở nên im lặng đến đáng sợ mà chỉ cần một tiếng súng nổ vang lên thì chắc chắn sẽ có một cuộc đổ máu ở đây và số người chết cũng như bị thương là không thể tính hết được. Nhưng Toán vẫn là người biết mình nên làm gì. Anh ra hiệu cho đàn em hạ súng xuống cũng là lần đầu tiên cô thấy chồng mình lạnh lùng đến đáng sợ như vậy và cũng là lần đầu tiên Cảm nhận được câu nói của anh Tuấn Mùi là đúng. Chồng cô, đáng sợ hôn cô tưởng tượng rất nhiều và có lẽ lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại ấm áp với mỗi mình cô. Bố, đây là câu chuyện cá nhân của con. Chúng ta là anh em, không thể để vì một cô gái mà đánh đấm lẫn nhau được. Huống hồ, tao sống với chúng mày thế nào? Đám đàn ông bên phía cô nghe anh nói thì hạ súng xuống. Lúc này Toán tiến lên. Bố trả cô ấy cho con. Toán dứt khoát đôi mắt sâu toát lên vẻ lạnh lùng, bàn tay nắm chặt và dáng vẻ nghiêm túc như sẵn sàng hạ gục bất cứ kẻ nào làm hại đến vợ con anh. Ông Hải cuối cùng cũng phải đổi bước, đứng tránh ra một bên, cô đi sang bên phía chồng mình, thì anh đưa tay đón lấy cô, mắt nhìn thẳng. Cảm ơn bố, từ giờ bố đừng làm như vậy nữa, cô ấy dù sao cũng là con dâu bố, mang thai chóng nội bố, mọi sai lầm đều là người lớn gây ra, nếu muốn chém, muốn giết, Chúng ta cũng không cần động đến người vô tội Tao sẽ tha cho vợ mày Và đứa bé Với điều kiện Ông Hải vẫn không từ bỏ Tiến lại với đôi chân tập tảnh và khuôn mặt đầy xẻo Mày phải tự tay Giết thằng cha nó cho tao Đôi mắt cô một lần nữa mở to Cô quay sang nhìn chồng vì anh vẫn chưa trả lời Nhưng rồi một câu nói của anh Làm cô sụp đổ Con sẽ giết ông ta Con hứa với bố Được vậy bố về đây Toán dắt cô vào nhà. Lúc này con Trinh vẫn nằm chỉnh hình giữa nhà. Nó còn chưa tỉnh. Lĩnh nhấc nó lên ghế. Còn anh đứng đó thở dài. Cô đứng bên cạnh anh nhưng trong lòng còn dối bời vì câu anh vừa nói. Toán cuối cùng cũng quay sang nhìn cô. Em vào giữa mặt mũi đi rồi nghỉ ngơi. Thấy anh vẫn còn đứng đó cô tò mò. Còn anh? Em lên phòng đi. Đừng quan tâm anh. Câu nói lạnh nhạt khiến cô tủi thân. Nước mắt lại rơi ra. Thấy cô khóc. Toán không dỗ dành còn bực mình quát Em đừng có khóc nữa được không Đôi mắt cô mở to nhìn anh Đấy có được rồi là đàn ông họ trở mặt ngay Không còn ngon ngọt như lúc yêu nữa Cô giận bỏ ly lên trên phòng Lĩnh đứng dưới nhìn theo rồi nhắc nhở Anh có gì bình tĩnh nói Chị đang bầu sao lại quát như thế Toán nhìn theo rồi lặng lẽ biết mình nặng lời Nên lặng lẽ đi theo cô Mở cửa bước vào phòng Cô nằm trên giường khóc nức nở vì tuổi thân Lần đầu bị anh quát Sao lại thấy mọi thứ đáng ghét như thế Toán thấy vợ khóc thì bước lại Ngồi lên giường bên cạnh cô Rồi đặt tay lên cánh tay cô Anh xin lỗi Cô không trả lời mà vẫn ôm chăn khóc Đừng khóc nữa Em phải hiểu cho anh Rơi vào hoàn cảnh này Anh phải nghĩ thế nào bây giờ Khóc mà giải quyết được Anh khóc thành sông rồi Cô gạt nước mắt quay sang nhìn anh Vậy anh quát lên làm gì Em ý, mạnh mẽ của em đâu hết rồi Khóc làm gì ảnh hưởng đến con Anh ấy bắt nạt vợ à Anh xin lỗi Toán xoa má cô Nhưng sâu trong đôi mắt đầy suy tư Tự nhiên cô lại thấy có lỗi Khi cứ làm cho anh phải muộn phiền Em xin lỗi Cô nói nhỏ, xin lỗi cái gì Vì em luôn làm anh phải mệt mỏi Không có, chỉ là em hãy mạnh mẽ lên Đây không phải là lúc chúng ta lấy nước mắt ra giải quyết vấn đề Cô gật đầu, nắm tay anh Nhưng xin anh đừng làm thế Làm gì Làm những gì anh nói lúc nãy về bố em Toán thở dài Nhưng em muốn hỏi Tại sao ông ấy lại có thù đến mức như vậy Toán nhìn vợ Không biết phải nói thế nào cho cô hiểu Nếu nói sự thật có lẽ sẽ đau lòng lắm Cái đó là chuyện người lớn Em đừng quan tâm Đau mà sửa ngủ đi Toán đứng lên Tính quay đi thì cô nhanh tay giữ lại ra lạc Sau câu nói Toán quay lại nhìn cô Em sao thế Ông ấy nói anh chính là Gia Lạc Có phải là anh không? Chẳng phải anh từng nói anh mất trí nhớ Vậy thì anh đúng là Gia Lạc rồi Không phải Toán rút tay cô ra Anh không phải cậu ta Em nên quên cậu ta đi Tại sao chứ? Là anh mà Chúng ta đã từng bên nhau Và bây giờ sẽ mãi bên nhau Anh nói rồi Anh không phải cậu ta Tốt nhất là em nên quên cậu ta đi Lớn rồi, thực tế đi Toán bỏ ra ngoài Cô nhìn theo thở dài không ngờ sau nhiều, nhiều năm nhớ nhung, giờ gặp lại, mọi chuyện lại không bồi hồi như cô nghĩ. Có chăng như anh từng nói, người đã đi xa, một thời gian dài không gặp lại. Các mối quan hệ sẽ khiến người ta dần quên đi mình từng ở bên ai đó, rồi tình cảm xưa cũ cũng chẳng còn quan trọng để người ta luyến thương. Nhưng tại sao Toán lại nhất quyết không chịu nhận mình là ra lạc? Các bạn nói nguyên nhân là gì? Nói cho Quyên biết được không? Toán đi ra ngoài mãi mới quay vào, Người anh đầy mùi thuốc lá Cô đã nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được Thấy Toán đi vào Hai mắt cô vẫn mở nhưng không lên tiếng Toán ngồi lên giường Không nằm xuống mà chỉ khẽ nhìn cô Rồi thở dài Quyền cảm nhận được suy tư của chồng Nhưng không biết phải nói sao cho anh mở lòng Chồng cô không phải là một người đơn giản Muốn anh nói ra điều anh đang nghĩ không phải dễ Nhất là nó lại nghiêm trọng thế này Chắc chắn anh sẽ không chia sẻ Vì sợ cô lo lắng Nhưng thấy chồng như thế này cô không chịu được Hẽ xoay người ôm lấy chân anh Toán biết vợ chưa ngủ nên vuốt tóc Em ngủ đi, muộn rồi Em có cảm giác Mà không, em biết anh chính là người em chờ đợi Dù anh có phủ nhận Thì những gì anh nói đã chứng minh Anh chính là người ấy Chỉ có điều có thể anh chưa nhớ ra thôi Toán xoa mái tóc dài của vợ rồi thở dài Có những chuyện em không nên tìm hiểu quá nhiều Hãy cứ lo cho con khỏe mạnh, còn mọi việc cứ để anh lo. Người đàn ông tên là Gia Lạc đó, đừng nghĩ đến họ nữa. Giờ em có gia đình rồi, anh là chồng em, là Mai Thanh Toán, không phải lý Gia Lạc ngày xưa đâu. Cô khẽ cười, nhưng rồi ôm chặt lấy chân anh, tay luồn vào áo xoa xoa cái bụng rắn chắc của chồng. Toán không chịu được việc làm của vợ, rút tay cô ra rồi nằm xuống ôm cô nói nhỏ. Em ngủ đi, em không ngủ được. Xin hãy nói cho em biết sự thật Sự thật gì cơ Về bố em Ông ấy đã làm gì mà bác Hải lại hận đến vậy Trước đây họ không bao giờ nói chuyện với nhau Bố em là công an Bố anh là dân xã hội Làm sao mà có tiếng nói chung Sau khi bột miệng đoán đính chính À mà không phải vậy đâu Cô ngẩn lên nhìn anh Thật ra ông già có mối quan hệ ăn chia Chống lưng với một đám người Mà trong đó có liên quan đến tên Long Cho nên nếu em ở nhà Ông ấy nhất quyết sẽ ép em phải lấy hắn Còn hắn nhất định sẽ lấy em cho bằng được Đây là mối quan hệ cộng sinh sao Ừ Tại sao ông ấy phải làm thế chứ Có lẽ vì bên phía tên Long Đã nắm được điểm yếu của ông ấy Giờ ông già không còn lựa chọn đâu Đầm lao phải theo lao Nếu phản lại thì em biết kết cục rồi đấy Chúng sẽ giết ông ấy sao Nếu chúng giết ông ấy thì đơn giản quá Chúng còn nhiều trò đáng sợ hơn kìa Cho gì vậy Anh biết làm sao được Vậy sao anh nói Đấy là anh đoán vậy Bởi nếu giết Chúng đã xử lý ông ấy lâu rồi Vậy anh biết chúng không Chúng không phải người của chị em đâu Vậy là một bên khác sao Quyền thở dài Còn chuyện của mẹ anh Nói cho em biết đi được không Tại sao lại phải giết ông ấy Có phải cái chết của mẹ và em gái anh Có liên quan đến bố em không Khả năng là có Bởi dân xã hội Dù có ác có thù Thì cũng không giết người vô cớ bao giờ Chỉ là thời gian quá lâu Bằng chứng anh có Tất cả đều nghiêng về phía ông ấy Vậy anh đưa em đến đây Là để trả thù ông ấy à Toán cúi xuống Cô ngẩn lên nhìn đôi mắt mở to Là anh cố tình làm thế Em nghĩ linh tinh gì vậy Việc anh nhớ ra mình là ai Ngoài em ra không có ai biết cả Còn việc mang em đến đây Là muốn bảo vệ cho mẹ con em Anh không phải là thằng vô trách nhiệm Bỏ mặc em và con rơi vào tay kẻ thù em biết, cảm ơn anh, nhưng mà... Cô ngập ngừng, muốn nói gì đó để xin cho bố, để không đưa cuộc tình này vào chớ trêu khi con người cứ đối đầu nhau bằng hận thù, nợ máu sẽ trả bằng máu, thì đến bao giờ mới hết hiểm thích đây? Quyền xoa bồn chồng nịnh nọt, ông xã, em biết bố đối xử không tốt với chúng ta, nhưng em tin ông ấy không làm việc sống, chuyện của mẹ chắc là có kẻ hãm hại, xin hãy bỏ qua cho ông ấy, Nếu anh không giết ông ấy, sớm muộn cũng có kẻ thủ tiêu thôi. Mắt cô đỏ lên, vậy là anh vẫn muốn giết bố em. Ông ấy hại chết mẹ anh, em anh. Ông ấy hại chết rất nhiều anh em của anh. Quyền bật dậy hỏi lại, vậy là anh sẽ giết ông ấy? Anh không có sự lựa chọn. Nước mắt cô lại lần nữa chảy ra vì đau khổ. Vậy anh giết em trước đi, anh mà hại ông ấy. Thì chúng ta đừng nên nhìn mặt nhau nữa, để em về đi. Toán nằm im, các tay lên trán khẽ thở dài Mặc kệ cô khóc lóc Đến lúc chán nản quá thì ngồi dậy Nắm cánh tay cô Chúng ta sẽ về, sớm thôi Đừng quan tâm chuyện của anh lo cho con anh tử tế đi Đấy là mệnh lệnh dành cho em đấy Nằm cạnh chồng Hai đứa theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau Do vậy mấy ngày không thấy anh đòi hỏi gần gũi Cô cũng cảm thấy buồn Mà giờ nhìn khuôn mặt suy tư của anh Cô không dám mở lời nữa Không ngủ được Toán khẽ chở mình ngồi dậy. Quyền vẫn nhắm mắt, tiếng thở vẫn đều đều nên anh yên tâm ngồi dậy. Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng để không làm mất giấc ngủ của vợ. Thấy tiếng anh đi xuống, lĩnh quay lại nhìn. Anh ba, sao không ngủ? Chú vừa về à? Vâng, chuyện thế nào rồi? Tân thành báo là bên đó đang lùng sụp người của chúng ta. Tên lòng anh nhắc đến bản thân là người nhóm do nằm sừng trâu cầm đầu. Vậy chúng cũng không phải dạng vừa rồi. Còn chuyện ông già... Khả năng ông ta cũng dính líu đến chúng Chứ chả nhẽ không biết nhà tên kia Là tay chân của năm già Có khi chúng bắt chị dâu Lấy tên kia chính là để giảng buộc nhau Mục đích của ông già vợ anh Cũng thật đáng sợ Đến con gái cũng không tha Toán thở dài tay châm điếu thuốc hút Rồi thở một hơi mạnh vào hư không Ánh mắt suy tư mờ màng Anh ba Vậy chúng ta sẽ xử lý ông già như thế nào Năm già với chúng ta không phải là cái đáng sợ Nhưng chúng ta chưa tìm được điểm yếu để xử lý cả đám Theo anh Nếu không tử tay giết ông ta Chúng ta nên mượn tay chúng để xử lý Toán vẫn nhìn ra cửa sổ Tay vẫn đưa điếu thuốc lên miệng Hút một hơi thật sâu Trước tiên chúng ta cần gặp tên năm già đó Anh gặp ông ta lần nào chưa Đã từng gặp Nhưng để làm việc với nhau thì chưa Vậy chúng ta tiếp cận với ông ta bằng cách nào Anh đã có cách Nhưng nếu chị dâu biết chuyện này Đừng nói gì với cô ấy cả Tôi để cô ấy ở yên đây chăm sóc cho đứa bé. Toán lạnh lùng vứt điếu thuốc hút gần hết xuống rồi đứng lên. Không biết vợ mình đã tỉnh dậy nghe lén. Giờ cô không biết phải làm gì để ngăn cản được ý định giết bố vợ của anh. Thật sự cô cũng không tin bố mình là một người như thế. Nếu ông ấy đã hại chết mẹ và em gái của Gia Lạc thì suốt đời này cô Nguyễn sẽ làm tất cả để bù đáp lại cho anh. Những ngày sau Toán vẫn ở nhà với cô. Vẫn chăm sóc cô như bình thường Với cái bụng đã nhú lên rõ Thì chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng giảm đi rất nhiều Mà gần như Anh không đòi hỏi gì ở cô nữa Sự lãnh đạm đó Làm cho cô có cảm giác mình đang bị anh giận Có cảm giác như anh không còn yêu mình nữa Sau khi chồng chuẩn bị giường ngủ xong Cô đứng phía sau Ôm lấy anh Tay xiết vào vòng tay mình Chồng ơi Toán ngẩn lên Tay giữ vợ trong tay mình Đầu ngoái lại nhìn cô đầy âu yếm Chồng không cần mẹ con em nữa à? Cô dỗi hờn, sao lại không cần chứ hả? Sao dạo này chồng lạnh nhạt thế? Tối nào cũng ôm hai mẹ con ngủ còn gì. Nhưng mà... Toán hiểu ý, quay lại nắm tay vợ, ánh mắt gian tà. Vợ muốn à? Dù có muốn thì ai lại thừa nhận một cách công khai bao giờ? Cô xấu hổ cuối xuống. Ai thèm? Anh cười, khuôn mặt vợ tố cáo hết rồi kìa. Anh không muốn thì ai bắt? Toán bật cười, tay nhéo má vợ. Sợ em mệt thôi, con lớn rồi Ừ, vậy thì lên giường mà ngủ Thấy vợ rỗi hờn Toán thích thú Tay một lực cúi xuống nhấc bỏng cô lên Xiết chặt trong vòng tay, miệng trêu đùa Ngày trước ghét lắm cơ mà Giờ ác nghiện rồi đúng không Ai thèm Cô vẫn vợ giận Chả phải sao, yêu chồng lắm mà Toán thích thú xúc vào ngực vợ Rồi quay lại đặt cô xuống giường Cúi xuống hôn cô Ôm lấy bờ môi mềm và đầy ngọt ngào của vợ Nhưng khi hai vợ chồng đang quấn quýt thì điện thoại anh kêu lên. Vẫn như mọi khi, Toán dừng lại hơi thở nặng nề vì vừa lao động mệt vầng chán lấm tấm mồ hôi tay với điện thoại mở lên nghe Alo, sau khi chồng nói chuyện xong lúc anh cúi xuống cô nhẹ nhàng Ông xã Ơi, Toán vẫn nhẹ nhàng khuôn mặt không chút khó chịu vì câu chuyện vừa xong Cô nghĩ rồi, nếu bây giờ nói ngay chắc chắn không nên phải để lúc anh mê mẩn nhất Mới nhẹ nhàng khuyên bảo May ra anh sẽ vì yêu cô mà nghĩ lại Chồng ơi Anh đây yêu vợ không Yêu nhiều không Nhiều chứ Vậy nghe vợ một lần được không Toán có vẻ đã hiểu vợ định nói gì Anh dừng tay mở mắt nhìn vợ Cô cũng dừng lại Cúi xuống nhìn chồng Chúng mình sống với nhau thế này Là hạnh phúc rồi Em ở đây cũng an toàn Mình không quay về Việt Nam nữa Thì anh tha cho ông ấy được không Toán vẫn không trả lời mà nằm im chồng nhó cô dụ dỗ cuối xuống hôn lên môi lên mắt anh nhưng lúc này Toán không thèm phản ứng lại mà nằm im khuôn mặt bắt đầu tỏ thái độ không ủng hộ lời cô vừa nói bố nó đừng im lặng thế được không con mình mà biết chuyện nó sẽ buồn lắm đấy nếu nó biết ông ngoại nó đã hại chết ông nội nó đẩy bà nội nó và bố nó vào đường cùng rồi chết thì nó nghĩ thế nào nhưng chúng ta đâu có chắc chắn được đó là do ông ấy làm Đấy là em nghĩ thế, còn anh đã gặp người cần gặp, nghe điều cần nghe rồi. Khuôn mặt anh lạnh như tiền. Em là con gái của ông ấy, đúng là không thể thay đổi. Nếu anh tự tay giết ông ấy, người ta sẽ chửi anh bất hiếu. Nhưng anh phải nhắc với em, luật pháp mà ông ấy nói, có câu làm việc xấu gây nguy hiểm cho xã hội cần phải loại trừ. Ông ấy không những gây nguy hiểm mà vì chức quyền đã hại chết không ít người vô tội. Và sau khi đạt được chức quyền, cũng đã dùng nó để gây đủ thứ họa cho xã hội. Chỉ là chưa bị sở gáy thôi, cho nên anh chỉ giúp xã hội làm việc tốt thôi. Cô thấy quyết tâm của chồng, thì nước mắt chảy ra, anh vẫn nhẫn tâm làm thế sao? Toán ngồi dậy, kéo cô lại giải thích. Vậy thì anh phải nói cho em hiểu, càng ở trên cao thì tầm ảnh hưởng càng lớn. Bọn thổ phỉ như anh, cùng lắm cũng chỉ hại vài người, nhưng người em gọi là bố, ông ta không chỉ hại một thế hệ, Mà có hại cho nhiều thế hệ, cho nhiều người, dùng luật pháp để bao che cho sai lầm, điều đó càng nguy hiểm, em hiểu không? Nhưng nếu không phải là ông ấy, sẽ có người khác làm thế. Nếu không phải ông ấy, thì bố anh có thể chết, mẹ anh có thể chết, nhưng anh và con anh không thể chết dưới tay ông ấy được. Giá như anh là thằng thổ phỉ đáng bị trừng phạt thì cũng không sao, nhưng đứa cháu ngoại là máu mủ của ông ấy mà còn dám giết, thì đó không phải là hành động của con người, em hiểu không? Thấy chồng gai gắt Nước mắt cô lại chảy ra Mà thấy vợ khóc Nữ si tư của anh lại dâng lên Bực bội anh kéo sát cô lại Em đừng khóc Nước mắt không phải là thứ có thể giải quyết vấn đề Vậy anh bảo em phải làm sao Khi thấy chồng mình giết cha Mà ngồi im bất lực Không phải là em bất lực Mà em nên ủng hộ việc anh làm Bởi điều đó là đúng Anh nghĩ em ủng hộ Vậy em có phải là con người hay không Mặc sắc có phải là con người hay con vật Việc chúng ta cần làm ấy là loại bỏ những thành phần có hại ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Điều đó không chỉ tốt cho chúng ta, mà tốt cho tất cả mọi người. Đôi mắt cô mở to ra nhìn anh. Vậy anh giết ông ấy, anh sẽ là kẻ thù của em. Đến nước này em vẫn còn bảo vệ ông ấy sao? Ông ấy là bố đẻ của em. Vậy bố mẹ anh, em đã mồ côi, đã mất trí chưa? Em có hiểu hoàn cảnh đó không? Hai đứa cãi nhau rồi dần dần thành to tiếng. Cô giận dỗi ngồi xuống giường, Toán ngồi dậy với quần áo mặc. Em nhắc lại, nếu anh giết ông ấy thì đừng nhìn mặt em nữa, chúng ta chia tay. Toán đang mặc dở áo thì dừng lại, mắt trứng lên nghiêm khắc. Nhưng không những không bênh vực cô, còn tiến lại buông một câu dứt khoát. Vậy sinh đứa con ra đi, rồi em muốn đi đâu thì đi. Cô đau khổ, mắt đỏ lên nhìn anh, đưa tay lên tát cho anh một cái. Toán không phản ứng. Mắt đảo nhìn cô vợ vẫn đang trong tình trạng trạng thái trần trụi Rồi tự nhiên bật cười nhẹ Anh đã nói đừng có đe dọa Cũng đừng có bắt anh phải làm theo ý mình Anh đủ trưởng thành để biết mình làm gì và hậu quả ra sao Em là con ông ta Anh cũng không muốn khó giữ cho em Thế nên khi anh làm thế Em coi anh là kẻ thù Cũng không sao Nhưng đứa con là của anh Coi như lấy đi một mạng đền một mạng Mạng bố mẹ anh ông ấy trả Mạc em anh coi như đứa bé này đền thay Ok Sau câu nói phú phàng của Toán cô mới hiểu ra Tóm lấy cổ áo anh kéo xuống Vậy điều ông ta nói là thật Mục đích của anh chính là nhằm vào tôi Tôi chính là con mồi Mà anh mang ra chơi đùa Mang ra trả thù à Tùy em, nghĩ sao thì nghĩ Toán gạt tay cô ra rồi đứng thẳng lên Tay với khẩu súng trong ngăn kéo rồi đi ra Cô ấm ức nhìn theo miệng quá to Vậy tôi sẽ không giúp anh Lại được những gì anh mong muốn đâu. Đồ khốn. Toán quay lại nhìn vợ mình rồi nhắc nhở. Đứa bé cũng là con em. Đừng làm tổn thương tới nó. Em nhớ đấy. Nó cần phải khỏe mạnh chào đời. Đó là mệnh lệnh. Sau trận cãi vã gay gắt đầu tiên, Toán bỏ ra ngoài. Còn cô nằm vật ra giường khóc nước nở. Rồi thiếp đi vì mệt. Sáng dậy, con Trinh đã chuẩn bị đồ ăn trên bàn. Thấy cô đi xuống trong bộ dạng xấu xí. Nó tò mò. Mày sao đấy Không sao Nhìn mày như con chết trôi còn nói không sao à? Hôm qua hai đứa cãi nhau đúng không? Ừ, thảo nào tao nghe thấy to tiếng Sao không xuống mà can? Lĩnh bảo sợ hai đứa lại chiến đấu Vì tinh thần yêu hòa bình Nên tao kệ, cô lườm nó Vậy cãi nhau vì cái gì? Ông già mày đáng chết thật đấy chứ Nó buột miệng khiến cô lườm lần thứ hai Nếu ông già mày hại chết bố mẹ anh ấy thật Mày thử nghĩ xem Đứa nào để yên được Đặt mình vào địa vị của anh ấy Dù ông ấy có làm bố vợ Thì anh ấy cũng không phải là dạng lụy tình đến độ Vì yêu mà bỏ qua tất cả đâu Mày hiểu ý anh ấy còn gì Cô gật đầu Toán không phải là người dễ thay đổi Có thể bất chấp tất cả để yêu cô Nhưng cũng không phải là bỏ qua tất cả vì cô Cho nên dù cô có nói thế nào Thì thay đổi quyết định của anh là không thể Cô thở dài Ăn chút đồ rồi đi lên phòng nằm suy nghĩ Với tư cách là một tác giả Chẳng lẽ cô không thể tìm ra phương án nào Để giải quyết vấn đề sao Nằm một lúc thì quên ngồi bật dậy Hay là báo cho ông ấy biết để ông ấy đề phòng Cô lầm bầm một mình Rồi lại tiếp tục nằm xuống suy nghĩ Các bạn có nghĩ ông ấy sẽ tin Sau những gì mà cô đã làm Có khi sau khi tìm ra cô ở đâu Lại lần nữa lừa dối để bắt anh lại Và sau khi bắt được Chắc chắn sẽ không bao giờ Để anh chạy thoát một lần nữa Cho nên nhất định cô sẽ không để anh gặp nguy hiểm Quyền nằm xuống ngoan ngoãn nhưng suy nghĩ về cha mình và cha của con mình cứ luẩn quẩn trong đầu. Cho đến lúc mệt mỏi quá cô ngồi dậy, đi xuống giỏ dậy rồi đi ra ngoài. Mày đi đâu? Tao đi xuống siêu thị mua ít đồ, để tao đi mua cho. Biết cái gì mà mua? Thì mô tả đi rồi tao mua. Mày nói được tiếng Trung à? Thế mày nói được, tao nói được tiếng Anh. Vậy tao đi cùng, không cần đâu. Tao đi tí thôi rồi tao về. Cô đội mũ lên rồi đi ra cửa. Con Trinh đi theo, khuôn mặt nó tỏ rõ vẻ lo lắng. Mày đi được không? Tao quẻ đâu? Tao đi tí rồi về mà. Vào đi. Bị cô từ chối nên nó cũng chẳng có cơ hội để đi theo. Nó đứng cửa nhìn theo bóng cô, lưỡng thưỡng đi xuống dưới con dốc. Đi vào siêu thị, chọn vài món cho hai vợ chồng. Mày xem đồ mà không để ý, có ánh mắt đang dõi theo mình. Đoán chồng cô là một người cẩn thận. Nếu như sai người theo sau bảo vệ vợ cũng là lẽ bình thường và việc lặng lẽ bảo vệ chính là để không cho cô nhận ra xung quanh cô đầy dẫy những nguy hiểm đang rình rập sau khi thanh toán và lấy đồ một lần nữa Quyên lại đi ra ngoài nhưng thay vì đi về phía nhà mình cô lại rẽ sang lối khác đây cũng là lần đầu tiên cô một mình dạo chơi nơi này nơi mà có thể cô sẽ gắn bó một vài năm ở đây sau khi đứa con đủ lớn để tiếp tục cuộc hành trình khẽ thở dài nhìn xung quanh bóng dáng lấp ló phía sau Tự nhiên làm cô thấy hồi hộp, tay nắm chặt lấy cái túi, cô cắm cổ đi. Bóng người đàn ông bám theo sau lưng khiến cô run lên vì sợ hãi, chân lướng cuốn bước nhanh hơn. Người đi đường cũng chẳng ai để ý, giờ cô có nên kêu lên để gây sự chú ý cắt đuôi hay không? Quyền vừa bước đi như chảy vừa ngoái lại nhìn, hai người đàn ông vẫn lưỡng thưởng đi sau lưng cô. Càng hoảng hốt, Quyền càng rẽ vào một con ngõ, sau đó đứng lại, nếp vào góc nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện và thản nhiên đi qua phía cô. Có lẽ vì quá sợ hãi nên sinh ra cảm giác đa nghi. Quyền đưa tay lên đỡ ngực rồi thở phào hóa ra thần hồn nát thần tính rồi. Cô đã suy diễn quá nhiều chăng, chồng cô đã xử lý đám người của ông Hải, ông ta cũng không có lý do gì để đến tìm cô. Mà bố cô chắc cũng chẳng thể công khai tới đây để bắt người cho nên... Nối lại những lý do đó, cô thở phào rồi quay đi ra khỏi chỗ nấp. Nhưng chưa bước được vài bước đã bị một bàn tay kéo lại Tôi đã nói là cô ta ở đây rồi mà Tuyền giật mình quay lại Thấy mấy người đàn ông khuôn mặt hung dữ Tự nhiên cô thấy sợ Khuôn mặt tái đi Nhưng tim đập lên vì hồi hộp Chân tay bắt đầu run dày không đứng vững Lo cho bản thân thì ít Mà lo cho đứa bé thì nhiều Thấy cô như vậy Chúng cũng lịch sự đưa tay đỡ lấy cô Dù gì cô cũng là người của anh ba Muốn giết thì cũng phải đối xử tử tế trước khi chết. Cô gái, chúng tôi đâu có làm gì. Người đàn ông nói tiếng Việt khiến cô thấy yên tâm hơn một chút xíu. Các người là ai? Chúng tôi là bạn. Mong cô ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Nhưng tôi không biết các người là ai. Cô run dày, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Không quan trọng, cô tự giác đi theo chúng tôi hay để chúng tôi dùng vũ lực đưa cô về. Nhắc đến vũ lực, quyền dù không biết đi đâu nên cũng đành gật đầu theo. Chưa giờ một thái độ chống cử Cũng có thể nhận trọn vẹn một phát đạn vào đầu Và cũng như chồng cô từng dặn Việc đầu tiên là ngoan ngoãn nghe theo chúng Để giữ toàn mạng Còn chúng đưa đi đâu về đâu Anh nhất định sẽ tìm đến Căn nhà cô được đưa đến rất rộng Đi đâu vào bên trong Không cảnh tối tăm Với những ánh đèn mập mờ khiến cô sởn gai ốc Người đàn ông đi trước dẫn đường Đến phía sau nhà Thì đứng lại nói to Anh em đã đưa cô ấy tới Được rồi đưa nó vào đây Người đàn ông đó nói giọng khá quen thuộc trầm nhưng nghiêm túc Cô được đưa vào theo chỉ thị Trong ánh đèn mở hát xuống Ông Hải đang ngồi trên ghế Thấy cô thì ngẩng lên Đến rồi sao Cháu chào bác Cô lịch sử chào Bác tìm cháu có việc gì à Ta muốn nói chuyện với cháu thôi Ngồi đi